các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nếu đúng là chiếc áo đó thật thì chứng tỏ mọi chuyện thính gặp không hoàn toàn là ảo giác sảnh bước vào phòng 405 đúng vào lúc các bạn đều đang có mặt trông thấy sảnh mọi người đều rất ngạc nhiên sảnh biết chuẫn m và trần hy là quân chủ lực đi bắt diệp hinh cô định nói khái mấy câu nhưng lại nghĩ rằng việc làm đó của họ lại có tác dụng khách quan là giúp đỡ hinh nên sảnh lại thôi s ả n h đành g ư ợ n g cười với họ, rồi giơ hai tay như định ôm t r à n g lấy tần hiểu lôi. nhớ là s ả n h vừa bị viêm gan a, hiểu lôi đ ờ người ra rồi kêu toán lên, vì cô ta sợ sẽ bị lây bệnh. mọi người đều cười như nắc nẻ, nhưng ở đây lại vắng tiếng cười của hinh. s ả n h c u ộ hứng đi đến bên giường hinh đứng ngẩn ngơ một lúc, bỗng mắt cô sáng lên. một chiếc áo jacket vải ni lông gấp đặt ở đầu giường hinh, sành cầm lên ngắm kỹ. đúng là chiếc áo nam giới thường dùng. Tất nhiên nó không thể là của hình. Một cô gái luôn với cách ăn mặc. Có nghĩa là hình đã nhìn thấy linh hồn của cha thật. Nếu không thì chiếc áo j ắ c k e t này ở đâu ra? Chỉ có cách giải thích duy nhất. Hình đã tiếp xúc với hiện tượng phi vật chất. Vậy thì bao nhiêu năm qua mình mải mê với câu chuyện thần kỳ quái đàn cũng không phải là không có lý. Các thế lực quái đàn ấy lại đang xảy ra với người bạn thân nhất của mình. thế thì còn phải nghi ngờ gì nữa vậy tại sao mình vẫn còn bán tín bán nghi nữa chứ thì ra là đúng như hình đã nói mình chỉ là đứa giả vờ đam mê thôi ư chuyện này chứng tỏ một điều diệp hình không ảo giác gì hết hình đã nhìn thấy linh hồn nhưng người khác thì không không chỉ mình hình tiếp xúc với nhân vật phi vật chất trong cuốn nhật ký hình k ẻ chẳng phải anh chàng họ tiêu đã từng cùng nghe nhạc giao hưởng với một đám linh hồn là sao nghĩ đến Nguyệt Quang xã, sảnh nhớ ngay đến nữ nhân vật chính Y Y trong cuốn nhật ký. Chị ấy giờ đây đang ở đâu? Và còn ông già gù kia nữa, rảnh rảnh là hôm ấy h ì n h đã nhìn thấy thảm cảnh bác Phùng bị xẻ thây. Nhưng sau đấy lại biết được tối hôm đó bác Phùng không làm việc ở nhà giải phẫu. Bác ấy bị xuất huyết não rồi nằm viện theo dõi. Sự việc sau này thì lại chứng tỏ h ì n h bị ảo giác. Chính h ì n h cũng thẳng thắn công nhận rằng. vì sau vài lần sợ hãi, hình đã quá mệt cả thể xác lẫn tinh thần, rất có thể đã rối loạn tâm trí. Bác Phùng đã làm việc lâu năm ở nhà giải phẫu, không thể không nghe nói đến Nguyệt Quang Xã, chưa biết chừng đó là nguyên nhân khiến bác ấy nhạy cảm trước hai chữ Ánh Trăng. Bác ấy nên cho biết đầu mối để tìm ra mối liên hệ giữa Nguyệt Quang Xã và vụ án mưu sát 4 0 n năm. nhưng b á c ấy vẫn cứ ăn nói nửa vời, tại sao thế nhỉ? 14 giờ ngày mùng 5 tháng 6 cánh cửa bị gõ ầm ầm một hồi, nghe thấy bên trong có tiếng lạch cạch, rồi cửa hé ra một khe hẹp. trông thấy âu dương sành mặc bộ đồ trắng đứng ngoài cửa. ông phùng ngán ngầm kêu trời, vội đóng cửa luôn, nhưng sành nhanh mắt nhanh tay đã chấn ngay, ra sức đẩy cửa lách vào luôn. sành vào nhà, cô hết sức ngạc nhiên. nhà ông phùng ở trong một con hẻm cũ kỹ ba hộ chung nhau một cái sân nhìn bên ngoài thấy căn nhà cấp 4, n hướng bắc thấp lè tè tường gạch lở lói lem nhem mái hiên thì thiếu ngói có vẻ như rất dễ bị sờ xây dựng cho san ủi ngay khuất mắt nhưng bên trong thì lại rất trang nhã chỉ có rất ít đồ nhưng toàn là đồ tây ngày xa xưa chiếc giường được chạm trổ sơn đen chiếc tủ lớn bằng gỗ phong màu đỏ sẫm chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ sảnh nhớ là mình hay nhìn thấy trong phim bối cảnh là những năm 30-40. trên tường treo hai bức tranh sơn dầu sảnh không biết đánh giá chỉ nhận ra rằng chúng rất có phong cách một thứ thu hút sảnh rất nhiều là chiếc máy quay đĩa kiểu cũ đặt trên một chiếc bàn nhỏ nắp đang mở lên thấy có một đĩa hát trong đó cả máy hát lẫn đĩa hát đều sạch bóng không gợi chút bụi rõ ràng là mới đây vừa cho máy chạy thật không ngờ bác lại có những sở thích tao nhã thế này sành tâm t n c k h è n ngợi kìa nói gì thế ý cô là trông người tôi rất thô c ả n h phải không ông phùng nói chẳng mặn đồng gì ông đứng ở cửa có vẻ như sẵn sàng tiện khách bác nhạy cảm quá thì phải cháu không có ý đó cháu ăn nói vụng về mong bác bảo qua cho tại sao cô lại tìm đến tận đây hồi nó bác phải đi viện nằm ở bệnh viện trực thuộc số 2 thì phải rất là không đúng lúc vì mẹ cháu là bác sĩ. Nghe